Nhà trọ Địa Ngục Tác giả Hác Sắc Khoài Trùng Quyển 30 chương 11 Tới tử Địa Ngục Không gian di tích dưới mặt đất Một vết nước không gian mở ra Chỉ thấy di chân từ trong khe nứt bước ra phía trước Tại thời khắc nguy hiểm nhất Nàng dùng đèn dẫn đường tìm được một đường sống trong chỗ chết Thẳng thắn mà nói Nếu không có thầm vũ Một mạng này của nàng đã bị quy thiên Đồng thời cũng chính là bởi vì Lý Ảnh Vẫn luôn luôn không buông bỏ Cho nên nàng mới có thể sống sót Ý chí và quyết tâm của con người có thể tạo ra sinh cơ và hy vọng nàng rất tin tưởng nghiệp này nhưng nàng cũng biết về sau bản thân mình chưa hẳn đã an toàn ngọn lửa chỉ có thể thiêu đốt 24 giờ sau 24 giờ tính mạng của nàng vẫn như cũ khó có thể bảo toàn hi vọng bên trong không gian này số lượng ngọn lửa đầy đủ một chút hiện tại ấy đang ở nơi nào có ở bên trong không gian này hay không nàng bước dọc theo cầu thang tiếp tục đi xuống phía dưới càng xuống không gian lại càng thêm rộng rãi nhưng cũng càng thêm âm u Mà theo từng bước chân xâm nhập xuống sâu hơn, tới bậc thang cuối cùng, xuất hiện trước tầm mắt nàng là một quảng trường to lớn, vách tường khắp nơi đều là một màu xám, bên trong vắt tường có rất nhiều những bức họa cổ quái. Nơi này đã là lần thứ hai nàng tiến vào đây. "Di Thiên, để con tốt chứ?" Di Trần thì thào tự nói. Còn về phần ngân dạ và ngân vũ, tình huống đã đến tình trạng săn cùng thủy tận. Bạn hắn nép mình vộm trong góc hẻo lánh, thế nhưng những mạng tặc vẫn không ngừng cuốn tới phi hai người. Giờ khắc này, sức lực của con người quá nhỏ bé, căn bản không thể thay đổi tự tình huống. nhân dạ gắt cao ôm lấy Ngân Vũ. Tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hai con người yêu nhau sâu đậm cùng nhắm mắt lại. Ngân Vũ, nếu như có kiếp sau mà nói, anh nhất định sẽ bảo vệ cho em. Cho nên, khi đó em nhất định phải tìm được anh. Đây là ước định của chúng ta. ân kiếp sau anh nhất định phải tới tìm em, sau đó chúng ta sẽ lấy nhau. Ngân dạ của Ngân Vũ rơi lệ thành dòng, mà những sợi tóc cũng sắp chạm đến thân thể của bọn hắn Nhưng lúc này, những sợi tóc kia lại đột nhiên dừng lại, không tiếp tục tràn tới. Theo thời gian trôi qua, chúng bắt đầu tự rũ trở về. Hai người nhìn thấy một mặt như vậy, quả thực không thể tin được. Hai người lại có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Giờ phút này, cái đầu lâu màu đen của tổ tiên, la da, đang được đặt trên mặt đất. Rất nhiều những loạn tóc in cuồng tràn ra trong lỗ mắt, lỗ mũi. Miệng của đầu lâu, thanh trị thủ cắm trên đỉnh sọ, những máu đỏ lại càng trở lên u ám. Lúc này, Lý ẳn đang nuôi kéo tìm muội Nhà thần cốc nước vào một sân phòng trên lầu 17 Vừa rồi bọn hắn cũng rất kỳ quái Tại sao từng màng tóc như thủy chiều kia lại rút trở về Trước mắt hạn chế đã hoàn toàn dày trừ Vì sao còn xuất hiện tình huống như vậy Nhìn thế nào Bọn hắn cũng cảm giác Chỉ có con đường chết Ba người trốn sau một cái ghế sofa Đều kinh hãi lạnh mình Tuy tình huống trước mắt kết quả chắc chắn phải chết Thế nhưng con sâu cái kiến còn muốn sống Ai lại không có hy vọng Một ngày có thể rời khỏi nhà trọ kia chứ Thẳng thắn mà nói Tiểu dạ từ đã có chút tin tưởng Lý Ảnh không phải là quỷ Nếu như là quỷ Thì đã trực tiếp giết chết nàng Làm sao còn phải đóng kịch dây dưa kéo dài Vừa rồi Trình Hải còn có Giang Thiệu Đều đã chết hết Thường toàn thân run dày Những lọn tóc đen kia Những lọn tóc đen kia cuốn bọn hắn vào trong phòng Chúng ta, chúng ta nên làm cái gì bây giờ Lý Ảnh lại đang trầm tư Vì cái gì vừa rồi những lọn tóc lại dừng lại La hiu và la sưng cốt vừa may trốn ở trong căn phòng bên cạnh Đầu lâu của tổ tiên đã có tác dụng Giờ khắc này, khóe miệng của La Dương Cốt đã rỉ ra chút máu. Tuy có thể tranh thủ thời gian, nhưng sẽ không dài. Ta nói rồi, hạn độ thấp nhất phải thu được chút lãi. La Hưu mũi dữ tợn. Vợ của hắn gần đã chết. Lúc ấy vừa quay đầu lại, chỉ trong một chớp mắt nàng đã biến mất. Thê tử, nhi tử đều đã chết. La Hieu biết rõ, bản thân mình rất nhanh sẽ đi theo làm bạn với bọn hắn. Con dao găm nhuễm máu ghi mở trên đỉnh đầu đầu lâu kia là của La Dương Cốt. Lúc này, tóc tràn vào bên trong đầu lâu Màu đen kia càng ngày càng nhiều. Trên đầu lâu đã xuất hiện một vài vết dạn. Trước mắt, khi vết dạn xuất hiện, La Sừng cốt tức khắc học ra một búng máu. Đáng giận, thời gian so với trong tưởng tượng của ta còn ngắn hơn. Tăng thêm máu của ta, cũng chỉ có thể kéo dài được đến như vậy thôi sao? Sừng cốt La Hưu nhìn về phía Kaka. Trong nội tâm cũng cảm thấy đau nhức Bị kịch này là số mệnh của La Gia, không thể nào thay đổi. Đại khái, ta phải đi trước một bước rồi. La Sừng Khốt túng thật chặt trên ghế sofa nói. Dựa vào chút này để đối phó với nhà trọ chỉ là trứng chọi đá, bất quá, ta ít nhất cũng phải liều mạng. Hiện tại là rừng cốt hoàn toàn vùng vẫy dây chết, nhân loại căn bản không có năng lực chống lại nhà trọ. Vô luận là võ giả, đại viên mãn hay hàng đầu sư, trước màn nhà trọ chẳng qua chỉ là một hộ gia đình mà thôi, bất luận kẻ nào cũng không thể phá hủy được quy tắc. La Cốt lại học ra một búng máu lớn, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sừng Cốt, La cầm lấy tay hắn lớn tiếng nói, "Sừng Cốt, cố lên!" người của gia tộc ta, cho dù chết cũng không được nghỉ ngơi, giống như các vị tổ tiên xưa kia. La Sương Cốt biết rõ, mình đã vào thời khắc hấp hối, chúng ta cho dù căm hận thế nào, cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Chúng ta bị điểm xấu quấn thân, không có lựa chọn, chỉ có thể dùng người khác chia sẻ nguyên dùa. Gia chúng ta mới có thể chống đỡ đến ngày hôm nay, thế nhưng đến cuối cùng, chỉ còn lại mỗi chúng ta. Đừng nói nữa, Sương Cốt. Ngươi còn nhớ không, khi còn bé, Trương Mạt Gia Gia đã từng hỏi Tại sao trong hoa viên nhà chúng ta lại trôn giấu nhiều xương cốt như vậy? Gia Gia đã nói, đó chính là số mệnh của chúng ta. Số mệnh của La Thị gia tộc. Bọn hắn ăn nghỉ ở dưới mặt đất, nhưng linh hồn lại không hề bình an, phải hóa thành một bộ phận nguyền rùa, sau đó biến thành điểm xấu trong vận mệnh của chúng ta. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tổ tiên của chúng ta vì chấp hành huyết tự lần thứ 10 thất bại, làm nguyên rủa lan tới hậu đại. Chúng ta ngay cả báo thù cũng không làm được, chỉ có thể lấy máu của chính mình để dưỡng cổ. Hiện tại cũng lên xong rồi, ngươi cũng được, ta cũng tốt, giống mệnh La cũng thế. Trên đầu lâu màu đen đã trải rộng những vết nứt, hài cốt bị chôn trong hoa viên của La vẫn luôn là như vậy, được dùng để dựng cột, sau đó liền trở thành trụ cột để hậu đại La gia cổ, rốt cục toàn bộ đầu lâu hoàn toàn lát bấy, một tia cố gắng cuối cùng của La xương cốt triệt để hóa thành hư ảo. Giờ phút này, trong vòng tay của La Hieu chỉ còn lại một cỗ thi thể lạnh băng. Thập tam A cận Hiện tại, ngay cả ca xương cốt cũng mất La hưu trở thành người sống sót cuối cùng của la da Mà hắn chính là người chịu nguyên rùa sau cùng Từng hàng lệ im ắng rơi xuống Hắn chậm trái buông thi thể của Kakara Lúc này, sau khi la xương cốt chết đi Diện mục của hắn nhanh chóng trở lên giả nua Tóc bạc dần Làn da cũng càng thêm thô xạm Một mực phải thừa nhận quá nhiều cổ thuật Tuy rằng bề ngoài nhìn còn trẻ tuổi Nhưng là một loại cổ thuật tiêu hoa sinh mạng Để bảo vệ để đệ, đệ laưu vì vậy hắn mới bề ngoài trẻ hơn để đệ, đệ trong di tích dưới mặt đất di chân cầm đèn dẫn đường dùng để chiếu sáng lúc nàyung quanh nơi đây tịch lưu vô cùng nàng đang tìm kiếm di thiên mà cựu ly đã tới rất gần thác di tích dưới mặt đất nhìnung quanh ngày càng trở lên rộng rãi trước mắt xuất hiện một cầu thang nàng tiếp tục dọc theo cậu thang đi xuống ruốt cuộc nhìn thấy được di thiên và thâm Vũ đang ở phía trước diiền quay đầu lại nhìn về phía di chân Sắc mặt của hắn có thể nói tương đối khó coi. Đây là một khoảng không gian hình bầu dục, rộng lớn như một thao trường, ở chính giữa là một tòa tháp cao, đỉnh tháp và đuôi tháp được nối liền với một sợi xê xích treo lơ lửng giữa không trung. Phía dưới là vực sâu vô tận. Bốn bên khoảng đạc có một sợi xích lớn nối liền tòa tháp với vực vực bên này. Ở một mặt của tòa tháp rũ xuống một sợi xích. Cuối sợi xích là một nam, hai tay bị treo lên cao, toàn thân nam nhân đều là màu đen nhưng dung mạo của hắn nhìn kỹ, thật sự đúng là Di Thiên. Hiện tại ta đây vẫn chỉ là hình chiếu phân thân. Di nhìn chính mình bị treo ở trên không trung, "Tỷ, ta vẫn luôn kỳ quái, vì cái gì ta không thể dùng ý niệm để trở về thế giới thực? Thì ra bản thể của ta vẫn đang ngủ say." Kỳ thật, thời điểm chấp hành huyết tự cấp ma vương, bản thể của hắn đã một lần tiến vào dị không gian, nhưng cuối cùng vì dị không gian bị nghiền nát, bản thể lại quay trở về tháp di tích dưới mặt đất. "Tỷ tỷ?" Di Thiên nhẹ giọng hỏi. Tì biết hay không T tỷ bây giờ đang rất nguy hiểm một khi bị kéo vào Duy chân vẫn cầm đèn dẫn đường lắc đầu không thể nhanh như vậy đâu ta bây giờ trở về thế giới thật xem tình huống của lý ẩn có lẽ hắn trở về thế giới thật rồi nói xong thân ảnh của Duy chân liền biến mất thẩm Vũ nhìn về phí vực sâu vạn trưởng ở bên dưới lại quay sang nhìn Du thiên nói vô luận như thế nào tỷ lệ các ngươi thực sự làm cho ta rất bộii phục thẩm Vũ nói ra những lời này đều là chân tâm Nàng thật sự bội phục phát ra từ tận đáy lòng đối với hai người. Chấp hành huyết tự đến lần thứ 10, cho dù thất bại vẫn cố gắng chống chọi cho tới ngày hôm nay, chỉ sợ ở trong lịch sử nhà Trọ cũng không có nhiều ví dụ về sự kiên cường như vậy. Đi đến một bước này, Tỷ Tỷ đã bỏ ra rất nhiều, huyết tự ta chấp hành, quả là nhờ Tỷ Tỷ chỉ dẫn ra sinh lộ mới có thể sống sót. Trong mắt của Di Thiên tràn đầy kính ngưỡng đối với Tỷ Tỷ, vì trải qua những sự khủng bố làm nội tâm của hắn khép kín không muốn thân cận với bất kỳ người nào, chỉ có Dư Chân là ngoại lệ. Đúng lúc này, bỗng nhiên thi thể đang bị treo lơ lửng ở bốn bên mặt tháp ngẩng đầu, nhìn về phía Thâm Vũ và Di Thiên. "Thâm Vũ?" Di Thiên túm lấy tay Thâm Vũ, kéo lẳng ra sau lưng. "Một khi gặp phải chuyện gì không may, ngươi lập tức dùng Lèn dẫn đường đào tẩu. Trên người ngươi hiện tại còn lại bao nhiêu ngọn lửa? 6, cái." Di Thiên ẩn ẩn tổng có chút cảm giác không đúng, vì vì cái gì vừa mới, hiện tại bên trong nhà trọ Sau khi đầu lâu bị vỡ, càng thêm nhiều hộ gia đình chết đi, mà liền phát hiện căn bản không có cách nào tiến vào sân thượng được, chạy tới nơi này có thể nói trời cao không có đường chạy, địa ngục không có cửa vào. Bên cạnh Lý ẩn là tiểu tử và Thương cũng đang lâm lập lo no sợ. Đúng lúc này, Lý ẩn bỗng nhiên quay đầu, thuận tay rút ra một con dao găm trên người. Người tới, thế nhưng lại là Liên Vinh và Thủy Đồng. Lý ẩn hạ dao xuống, Liên Vinh nhìn thấy Lý ẩn liền trợn to hai mắt, tiểu tử lập tức giải thích: Hắn hẳn là lý ẩn thật sự các ngươi nàng chợt nhớ lại nơi này là tầng cao nhất trong nhà trọ liền sinh vốn dĩ sống ở tầng này hiện tại là cục diện gì chúng ta đều rất rõ ràng lý hít sâu mùa hơi nói chúng ta bỗng nhiên một tính kêu bến nhọn thảm thiết từ dưới lầu truyền đến nội tâm của liền sinh nhếu chặt vượt qua 50 năm thời gian đổi lại kết quả cuối cùng vẫn là như thế này sau hắn cuối cùng vẫn có thoát khỏi cái chết sau lúc này bọn hắn tình lình nhìn thấy Trên màn hình thang máy trước mặt, con số đang không ngừng nhảy lên, hơn nữa vẫn còn tiếp tục nâng cao. Giai đoạn hiện tại, không có hộ gia đình nào dám ngồi thang máy. Năm người nhìn nhau, nhanh chóng bỏ chạy, hướng viết cầu thang phóng tới. Lần này thực sự có thể nói, chạy trời không khỏi nắng. Di Trần trở về thế giới thật, nàng lúc này đang ở khu không người. Sau khi xác định vị trí, nàng mau chóng chạy đi. Ở nhà chọn nhiều năm như vậy, lộ tuyến nàng vẫn còn nhớ rất rõ. Nhất định không được có việc gì à, Lý ẩn. Anh nhất định về còn sống chờ em tới hết chương 11 quyển 30 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và cảm cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả há sắc hòa chủng quyển 30 chương 12 hộ gia đình vùng vẫy dẫy chết trong từng tầng lầu nhà trọ những tiếng kêu lên caoo khóc thảm thiết không ngừng vang lên chràng cảnh chẳng khác nào địa ngục nhân gian nhanh chạy mau trong một tầng nào đó Có ba hộ gia đình mới đang chạy trốn trên hành lang, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch. Người chạy ở sau cùng là một thiếu nữ xinh đẹp, tuổi chừng 16-17, gương mặt nàng giờ khắc này bị những giọt mồ hôi kín, hòa dung thất sắc. Vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy hộ gia đình có mối quan hệ với nàng khá thân thiết đã bị rất nhiều lọn tóc kéo vào trong phòng. Sau đó, từ trong phòng vang lên một tiếng kêu thất thanh thảm thiết. Người thiếu nữ này tên là Đồng Lung Linh, nàng là một gia đình mới, tuổi còn khá nhỏ. Nhưng cũng không vì vậy mà có ai đặc biệt chiếu cố nàng. Vì bảo vệ mình, sau khi suy nghĩ một phen, nàng quyết định gia nhập vào dạ vũ minh. Vốn nàng còn nghĩ phụ thuộc vào liên minh này để sau này rời khỏi nhà trọ. Thế nhưng hôm nay lại tao ngộ kết cục như thế này. Chẳng lẽ hôm nay nàng thực sự chết? Chết không thể nghi ngờ. Lúc này, nàng đột nhiên té trên mặt đất. Mắt cá chân cũng bị chật. Hai người phía trước chỉ quay đầu nhìn thoáng qua rồi lại chạy tiếp, không để ý tới nàng. Đồng lung linh quá sợ hãi khóc hô thân thể rã rụa, cố gắng đứng lên, thế nhưng đúng lúc ấy, chứng kiến ở sau lưng nàng có một đôi chân trần, làn da nhợt nhạt đang chậm chậm đi tới. Tràng cảnh này làm nàng sợ hãi tứ hồn phách tán, vội vàng lê lết thân người về một hướng khác. Thế nhưng làm sao còn kịp đây? Hai người kia sau khi bỏ đồng lung linh lại liền chạy về phía cầu thang bộ, nhưng đúng lúc tại đây lại không biết nên đi hay nên xuống. Dù sao, bọn hắn có chỗ nẩn nơi nào đi nữa thì vẫn không thể thoát khỏi nhà trọ. Tuy không biết hiện tại đã có bao nhiêu người chết đi, nhưng đoán chừng, cho tới lúc tất cả mọi người đều chết hết, có lẽ chẳng còn bao lâu. Trong đó, người thanh niên cái chán khá rộng, tên là Long Trí, một người khác là nữ tử tóc dài, tên là Lâm Thu Nhạn. Diện mạo cũng rất xinh đẹp, nhưng lúc này nàng quá sợ hãi, chỉ có thể dựa vào nam nhân tên Long Trí bên cạnh. Trong nhà trọ, hộ gia đình đều là ăn bữa nay no bữa mai. Dưới áp lực cường đại, có vài người cả nam nẫn nữ, tụ tập lại, ở chung với nhau. Để bài trừ đi nỗi sợ hãi trong lòng Tình huống như vậy trong nhà trọ Mọi người nhìn cũng đã quen mắt Chỉ cần là tự nguyện Thì chẳng ai nói gì Lâm Thu Nhạn cùng nam nhân gọi là Long Trí Đã ở chung với nhau một thời gian rất lâu Nhiều ít vẫn có chút tình cảm Long chí không phải vạn bất đắc dĩ Sẽ không dễ dàng buông bỏ Lâm Thu Nhạn Tùy hắn biết rõ ràng Nàng không phải là chỉ lên giường với mình hắn Nhưng hắn cũng không chỉ ngủ với một mình nàng Trong lúc sợ hãi cùng cực thế này Mọi người đều là phát tiết Giúp nhau thỏa mãn mà thôi không cần phải cánh vác trách nhiệm hiện tại lầm tù nh rõ ràng chỉ có thể mong đợi vào hắn đồng chí suy từ một phe nói chúng ta nghĩ biện pháp tìm kiếm k Khan dạ cùng k ngân Vũ hoặc tìmm bộ liền sinh cũng được bọn hắn đều là hộ gia đình thâm niên có thể giúp được chúng ta Lâm thù nh cảm giác ý kiến này không tồi tùy kết quả trước mắt đều là phải chết nhưng hai người không cam lòng cứ như vậy trời chết vì thế hai người liền tiến lên lầu mà ở dưới tầng 1 trong một căn phòng Dưới gầm giường có hai nữ nhân đang trốn Một người trong đó là muội muội của chiến thiên lân Phủ tĩnh đình Người còn lại là một nữ lang tóc dài đeo kính Cường mặt trẻ tuổi Tên là Hoa Nana Cũng là một trong những người có tố chức tâm lý rất khá Hai người này là hàng giám bên cạnh nhau Cho nên mới trốn chung một phòng Bên ngoài hành lang Liên tiếp có những tinh khóc hô tuyệt vọng vang lên Làm toàn thân Phủ tĩnh đình lạnh run Hoa Nana thì nắm chặt lấy tay nàng Thấp giọng nói Đừng sợ Nhất định có biện pháp Nếu như cái này là huyết tự, có lẽ còn lưu lại sinh lộ. Hoa Lana trước khi tiến vào nhà trọ là tình nhân của một kẻ nắm tiền, bất quá cũng không phải là nàng nguyện ý, mà là cuộc sống quá mức nghèo khổ, thật vất vả mới tìm được một công việc làm thư ký cho tổng giám đốc, lại bị ánh thèm thuồng vẻ đẹp của nàng, mỗi ngày đều dùng ánh mắt sói đó nhìn nàng, rốt cuộc có một ngày, hắn dứt khoát muốn làm nàng tình nhân của hắn. Hoa Lana biết, thời này muốn tìm được một việc làm có bao nhiêu khó khăn, Nàng mà được đến vị trí này hôm nay cũng phải bỏ ra rất nhiều, gia cảnh của nàng nếu như mất đi công việc này sao có thể sống nổi, cuối cùng vì bất đắc dĩ, nàng đành phải đáp ứng. Dù sao thành cao cũng chẳng thể nhét đầy bao tử. Vị tổng giám đốc này trong giới kinh doanh cũng là một nhân vật có danh tiếng. Vạn bất đắc dĩ, đắc tội với lão quỷ sắc này. Ngày sau làm sao nàng có thể tìm được công việc ổn định đây? Bất quá, Hoa Nana là người từng trải xã hội, tâm cơ thuộc nhất đẳng. Hiện tại cũng chỉ là tạm thời ủy thân, tuyệt đối không cam lòng cả đời làm tình nhân. Chỉ là nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, một lần không cẩn thận liền tiến vào nhà trọ khủng bố thế này. Hiện tại lại là thời điểm tuyệt vọng cùng cực, nhưng nàng vẫn như cũ ôm một tí hy vọng vạn nhất. Phải chăng có cơ hội tìm được đường sống, nàng là người có thể cam tâm, làm tình nhân của kẻ nắm tiền. Ẩn nhẫn, ngủ đông như vậy, tự nhiên không phải là người đơn giản, hạ giáo đầu hàng, buông bỏ hy vọng. Nhưng Phó Tĩnh Đình không có tư chất tâm lý tốt như vậy. Nàng sau khi gia nhập nhà trọ mới biết, trước đây ca, ca mình cũng từng là một hộ gia đình, cho tới nay, nàng vì ca ca ngăn cản nghiên cứu độc dược giết chít người mà không ngừng phân tích nghiên cứu độc dược của hắn để chế ra giải dược. Có thể nói, nàng là một nhà hóa học cực kỳ tài năng, việc lấy được học vị tiến sĩ không thành vấn đề. Nếu tự thiên tài như vậy, trong nhà trọ lại không có nửa điểm dụng võ, khoa học tự nhiên hay là tri thức gì đi nữa. Ở nơi này căn bản chẳng có chút tác dụng cũng may hoa Na luôn làm bạn bên người nàng mới không bị rối loạn tinh thần trước mắt trong nhà trọ mọi người ng nhân Ngân Vũ thần cốc tiểu giả tử B bộ sinh đều còn sống cho nên không hẳn mất đi hết hi vọng dù sao những người khác không nói chỉ riêng hayội k Khan nhân giả khan ngân Vũ lúc trước đã viết nên bao nhiêu kỳ tích nhưng Lý Lầu trưởng thật sự đã chết sau lúc này ở bên ngoài đã dần trở lên yên tĩnh nhưng phủ Tính Đỉnh vẫn không dám ra Hoan Anna bên cạnh, trái tim vẫn đang nhảy lên bang bang. Nhà phong tỏa các hộ gia đình không biết kéo dài tới bao lâu đây. Nhiều hộ gia đình như vậy, thật sự phải chết hết không sống một mống nào sao? Những hộ gia đình mới tín vào xã huyết tự nhà kho, chẳng lẽ sẽ không có một tia hy vọng nào sao? Thế nhưng, thực tế rất tàn khốc. Cho dù những người mới tín vào xã huyết tự nhà kho, thì thời điểm huyết tự tổng thanh toán diễn ra, vẫn nhiều cú khó thoát khỏi cái chết. Trừ phi, có thể trước thời điểm đó Hoàn thành thành công huyết tụ cấp ma vương Rời khỏi nhà trọ Nhưng khế ước có tới hai mảnh nằm trong tay ác linh nhà kho Không có đủ khế ước địa ngục Ai dám đi chấp hành huyết tụ cấp ma vương đây Hoa, hoa tỷ Phủ tĩnh đình mặt mũi tràn đệ nước mắt Túng chặt lấy tay hoa nana Ngữ điệu nghẹn ngào Có, có biện pháp không Người có biện pháp rời khỏi đây hay không Ta không muốn chết Ta thật sự không muốn chết Lúc trước ta trúng độc May mắn lắm mới có thể sống sót Thế nhưng không hiểu sao lại tiến vào nhà trọ này Phủ tính đỉnh đến giờ vẫn không thể hiểu nổi vì cái gì bản thân lại tí vào nhà trọ không riêng gì nàng nguyên nhân mọi người đồng sinh thương thần nguyên nhã thần tiến vào nhà trọ cũng cực kỳ quỷ dị mà vì cái gì mấy người bọn họ là bị kéo vào trong nhà trọ đây là một câu đố không người nào có thể giải đáp không ai có lẽ vận mệnh tàn nhẫn vốn không có lời dạy hoa làà nghe phủ tính đỉnh khóc lóc kệ lệ như thế nội tâm cũng cảm giác bị giày v nàng cũng đồng dạng không muốn chết thế nhưng trong tình huống này nàng đâu có lựa chọn bỗng nhiên hai cánh tay than dài nhợt nhặt từ sau ắt nàng rỗi ra sau đó gắt cao bóp lấy cái cổ như phấn điêu Ngọc Mai của nàng hoa T tí phủ T cảm giác bàn tay của Hanana buông lỏng liền quay đầu lại nhưng bên cạnh nàng chẳng còn một bóng người nàng lập tức chui ra khỏi gầm giường mở to mắt tìm tòi nhưng vẫn không thể nhìn thấy thân ảnh của hoa Nana. một phương diện khác tại lông 17 một nam nhân toàn thân là máu bước chân lào đảo Trong tay cầm một con dao, đang giàn nan bước trên hành lang. Trên người hắn có rất nhiều vết thương nhưng không sâu. Hộ gia đình lâm vật yên cuồng, không ngừng giết chóc lẫn nhau. Có người cực đoan hơn, thậm chí cưỡng bức hộ gia đình nữ tại chỗ. Nam nhân này tên là Hàn Quân Nam. Hắn vì phòng vệ chính đáng mới giết người. Đã có hai hộ gia đình chết dưới tay hắn. Bên cạnh hắn là một nữ tử quần áo không trình tề, khuôn mặt rất thanh tú. Nhưng lúc này hai con mắt nàng hồng hồng. Nhiều nơi trên người nàng dì máu Lúc ấy tầm cộng có 6 nam tử bổ nhào đến, đem nàng áp lên sàn nhà, muốn cưỡng bức nàng. Những người chém giết bên cạnh, căn bản không có ai đến cứu nàng. Trước kia nàng đã đọc qua một vài tiểu thuyết, từng thấy những hiện tượng sự vật như vậy, thật không ngờ hôm nay bản thân lại gặp phải. Nàng thà dằn chít đi cũng không muốn bị những người này vũ nhục, nhưng tầm cộng có 6 nam nhân, làm sao nàng có thể chống cự? Ngay khi đó có một nam nhân đã cởi quần áo chuẩn bị muốn làm chuyện cầm thú thì Hàn Quang Nam lao tới cứu nàng. Nhưng cũng vì vậy, Mãn rời ra xung đột với sáu nam nhân kia, cuối cùng trong quá trình chém giết, hắn đã giết chết một người, nhưng bản thân cũng bị thương, bất quá, hắn dường như có võ công. Bỏ rơi năm người kia, mang theo nàng Đào Tẩu, mấy người kia vốn muốn đuổi theo, nhưng từ phía sau, lục tục truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Bọn hắn minh bạch, kết thúc của bọn hắn đã tới. Nữ nhân kia tên là Kim Tương Nhan, y phục trên người vốn đã rách rưới, vẫn 새 xuống một vính vải, bằng báo vết thương trên chân của Hàn Quang Nam. Nàng Vãn đều là hộ gia đình sống ở lầu 3, ba, cũng là hàng xóm bên cạnh nhau. Vừa rồi một trong sáu người muốn cướp bức nàng, có cả bạn trai nàng, luôn miệng nói yêu nàng, nhưng lại cùng đàn nhân khác muốn cướp bức nàng. Mặt mũi hắn lúc đấy rất tàn nhẫn nói: "Đều là tại ngươi, nếu không phải ngươi hẹn họ ở nơi xa xôi như vậy, thì sao có thể đến vào nhà trọ này, quen biết ngươi lâu như vậy, cũng không cho ta chạm vào ngươi. Hôm nay dù thế nào cũng là chết, nhất định phải ăn ngươi." "Thực xin lỗi, Hàn Thiên Dinh, ngươi không có sao chứ?" Kim Tường Nhan khóc lóc nhìn tấm vải rất nhanh bị máu thấm ướt nói: "Ta, ta, ta lên làm cái gì đây?" Kim Tường Nhàn là một nữ tử bình thường, thuộc thành phần trí thức, bởi vì hẹn hò với bạn trai, không cẩn thận tiến vào nhà trọ. Lúc này, nàng đang rất hoang mang lo sợ, ngay cả bạn trai cũng phản bội nàng, nàng còn có thể tin tưởng vào ai trong nhà trọ bây giờ? Xe tới núi ắt có đường. Hàn Quang Nam không quan tâm tới nơi đang chảy máu nói: "Được rồi, tổng sẽ có biện pháp, bọn người Kha ngân dạ vẫn còn sống." Trời có sập xuống cũng cần phải có thời gian, bọn hắn có lẽ sẽ nghĩ ra được sinh lộ. Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên, hai người quay đầu lại. Người tới chính là Long Chí cùng Lâm Thu Nhạn. "Ngươi vừa rồi nhắc tới Kha Nguyên Dạ?" Long Chí mừng rỡ không thôi, lập tức tệ tới hỏi, "Ngươi nhìn thấy rồi sao? Hắn ở đây nào? Ta đã nói Kha Nguyên Dạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy, hắn nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp a." "Không." Hàn Quang Nam lắc đầu, "Ta không nhìn thấy hắn, nhưng ta nghĩ vẫn còn sống." Ngươi cũng chỉ là đoán mò Làm sao tin tưởng được Hai người muốn rời đi Thì Kim Tương Nhan vội vàng đôi kéo quần áo của Long Trí Các ngươi có thể giúp ta một chút được không Hẳn tiên sinh bị thương Tuy rằng vết thương không sâu Nhưng không thể cầm được máu Các ngươi làm ơn giúp đỡ một chút Người đần à Cần gì phải băng bó vết thương cho hắn Lâm Thu Nhạn nhìn thoáng qua hàng quan nam nói Trong phòng có lẽ có hộp y tế Không thì dùng tạm băng dán cá nhân cũng được Nói nhảm với bọn hắn làm gì Long chí không kiên nhẫn, đừng chậm chế thời gian, đi tìm bọn người kha ngân dạ thôi. Người chết trong nhà trọ này chưa đủ nhiều sao, thêm hắn cũng chẳng sao cả. Kim từng Nhan lúc này mới nhớ tới, băng rán cá nhân và hộp y tế. Nàng chỉ vì gặp phải đả kích khủng bố, tinh thần nhất thời, đang ngẩn ngơ. Chuyện đơn giản như vậy cũng quên mất, nàng vội vàng nâng hàng quan nam dậy. Chân sau của hắn đã bị thương, đi lại cũng rất khó khăn. Thế nhưng, nhất định phải dùng thân phá cửa, vì mấy gian phòng xung quanh, gian nào cũng đều khóa cửa Các ngươi, hỗ trợ chúng tôi phá cửa được không? Kim từng Nhàn cầu khẩn nói Hắn vì cứu ta mới bị thương Cầu các ngươi, cầu các ngươi hỗ trợ Lòng chí không có phản ứng nào Nhưng tâm tính của Lâm thu nhạn Mềm yếu, nhìn những vết đau trên người hàng quan nam Ním môi nói, được rồi Lòng chí giúp bọn hắn một chút đi Nhiều hơn hai người, cũng tiện chiếu cố nhau Hiện tại trong nhà trọ có không ít người đánh nhau đó Ngươi xem Lòng chí nghĩ ngợi cũng cảm giác có đạo lý Bản thân hắn nỉa điểm năng lực đánh đấm cũng không có Tuy rằng người này bị thương Nhưng hắn vẫn còn sống Chứng tỏ bản thân có năng lực Trong nội tâm có cảm giác sợ hãi Nhưng dù sao trốn ở đâu cũng không thể thoát chết Như vậy dứt khoát đi chung với hai người kia Nhiều người ít nhất cũng tăng thêm được chút dũng cảm Bình tĩnh mà xem xét Hộ gia đình bình thường đối với huyết tự nhà kho Còn chẳng có khái niệm gì Bây giờ nói Lý Ảnh đã chết Như vậy khang ngân dạ liền trở thành đấng cứu thế trong lòng bọn hắn Con người trong nút tuyệt vọng Sẽ lựa chọn một đối tượng nào đó Để giảm bớt lỗi sợ hãi và bất an Cho nên trong loạn thế Nông dân khởi nghĩa thường mượn danh nghĩa của thần linh Như thần trắng ngô quản Quần khăn vàng trương giác Đều là làm như vậy Tử thao sở dĩ sáng lập thánh nhiệt giáo Có nhiều người bị mắc lừa Cũng có một phần nhân tố như thế Con người chỉ nguyện ý tin tưởng vào thứ mà họ nguyện ý tin tưởng Hết trường 12 quyển 30 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ, địa ngục, tác giả, hắc sắc hỏa trùng, quyển 30, chương 13, hắc ám tuyệt đối. nhân dạ được mọi người long chí hàng quan nam coi như là chúa cứu thế. Kỳ thật chỉ là đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Nếu không phải la sừng cốt hy sinh tính mạng của mình, giờ phút này hắn cũng không thể sống sót. Lúc này bên cạnh hắn xuất hiện ba người. Bọn hắn đều đang ở lầu 14, trong phòng của ngân dạ. Trong đó có một nam tử mặc ông phục, đeo kính mắt, bộ dạng vô cùng nho nhã. Ngay cả dưới tình huống như vậy, rất có khí phái vương giả. Tên người này là Hàn Tuấn Thâm, hai người còn lại một nam tử mặt sẹo và một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 16 tuổi. Người đàn ông mặt sẹo có vẻ thân thiết với Hàn Tuấn Thâm, tên là Hạ Vũ Hào. Còn thiếu nữ áo trắng là học sinh trung học, tên là Trương Y Hạ. Nam tử Hàn Tuấn Thâm là người có mạch suy nghĩ rõ ràng, phản ứng nhanh chóng, gặp nguy không loạn. Còn nam nhân gọi là Hạ Vũ Hào kia, lại rất nghe lời hắn mà ngân dạ căn bản không biết, thân phận của Hà Tuấn Thâm nhị bà thủ, người đứng thứ hai của tổ chức ngầm lớn nhất Ám Nguyệt tại thành phố K. Người này sát phạt quyết đoán, làm việc phi thường có trật tự, tài năng quản lý tương đối mạnh mẽ. Người trong bang phi thường coi trọng hắn, mà Hạ Vũ Hào là một trong những tâm phúc nể trọng hắn nhất. Môi trường xã hội đen hỗn loạn, có thể phát triển tới một quy mô nhất định cũng không phải là đầu óc quê mùa. Hàn Tuấn Thâm, ngoài mặt là một công ty phụ trách hoạt động buôn lậu là chủ yếu. Cho tới nay, hắn xử lý mọi chuyện tương đối tốt. Cần nữa, hắn vẫn luôn lùi kéo quan hệ với ít người quyền thế, để tương lai bang hội có chỗ đứng trong giới bạch đạo. Đáng tiếc, mặc dù hắn suy tính sâu xa, nhưng người đứng đầu ám nguyệt lại cảm giác hắn có mưu đồ đoạt quyền, quyết định thủ tiêu hắn. Trong một lần hành động ám sát sắp đặt tỉ mỉ, hắn tùy thoát được một mạng, nhưng lại tiến vào trong nhà trọ. Hắn nhạt lại được một mạng, nhưng lại rơi một hoàn cảnh còn đáng sợ hơn. Còn vết đào trên mặt Hạ Vũ Hào chính là vì cứu hắn mà có. Người như bọn hắn, đương nhiên khinh thường tham gia vào trường chém giết bên ngoài. Hàn Tuấn Thâm là người thâm tàng bất lộ, chưa bao giờ khiến người khác chú ý, cũng tích cực đôi kéo hộ gia đình. Thủ đoạn có thể nói là khéo léo, bản thân hắn rất có tài học, sở dĩ đi vào con đường này cũng là vì giá tâm quá lớn. Hạ Vũ Hào đối với hắn có thể nói là trung thành tận tâm, chỉ cần Hàn Tuấn Thâm ra lệnh một tiếng, kêu hắn đi đỡ đạn, hắn cũng không chù trừ. Bồi dưỡng ra một bộ hạ trung thành như thế có thể thấy. Thủ đoạn quán cao siêu thế nào? Hôm nay hắn trước tiên tìm tới nhân dạ. Chính là vì biết rõ tình huống trước mắt phải liên thủ với ngân dạ mới có một đường sinh cơ. Hắn là xã hội đen. Chàng cảnh gió tanh mưa máu cũng từng chứng kiến không ít. Đi tới một bước này, hắn biết. thân lúc nào cũng làm bạn với tử vong. Trong hát bang lừa người gạt ta, tuyệt đối không thiếu dân liều mạng. Hạ Tuấn Thâm đẩy mắt kính, cấp cho Hạ Vũ Hà một ánh mắt Hắn liền đi ra ngoài trung trừng Hà Tuấn Thâm nhìn ngân dạ đang có chút cảnh giác với mình Đi tới trước mặt ngồi xuống nói Kha Tiên Sinh Người không cần phải lo lắng Ta sẽ không làm chuyện gì bất lợi với ngươi và Kha Tiểu Thư Tình huống hiện tại Ta và ngươi đều hiểu Ta chưa từng chấp hành huyết tự Cho nên cần Kha Tiên Sinh hỗ trợ nhiều hơn Nói thẳng ra thế cục trước mắt Có thể giải được hay không Nói đến đây Hà Tuấn Thâm cũng cảm giác khẩn trương Từ một khắc khi tiến vào nhà trọ Hắn đã thề Bằng mọi cách phải sống sót rời khỏi, nhưng hôm nay cục diện hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn, hắn đã vô kế khả thi, nhưng hắn hoài nghi, có phải Kha ngân Dã còn biết nội tình nào đó, có lẽ còn có đường cứu vãn. Trước mắt, ngân Dã giờ phút này cũng biết được hy vọng của Hàn Tuấn Thâm, nhưng chính hắn một chút biện pháp cũng chẳng có, hắn cũng từng cân nhắc, có phải có một đường sinh lộ ẩn ở đâu đây hay không, nhưng suy nghĩ nát đầu, hắn cũng không tìm được một điểm manh mối. Rất nhiều hộ gia đình muốn thử đi chấp hành huyết tụ cấp ma vương Nhưng bệnh hắn bị nhốt ở nơi này, tới nghỉ cuối cùng của năm, ngày 30 tháng 12 mới có thể rời khỏi. Ngân Dạ một phen mở miệng, vừa rồi, tà quỷ muốn giết chết Nguyên Vũ, nhưng đến nửa chừng lại đột ngột rút trở về, ta nghĩ, giữa cái này có huyền cơ gì đó. Huyền cơ? Hạ Tuấn Thâm nghe được câu này, trong mắt ra một tia tinh mang, trầm mặc một hồi, hắn vừa vuốt ve chiếc nhẫn cổ bằng đồng trên ngón tay, trong miệng thốt ra một cái tên, La Hưu. Ngươi, ngươi nói La Hưu? Đúng Hạ Tuấn Thâm vẫn tiếp tục viết về chức nhẫn. Đây là thói quen trong khi hắn đang suy nghĩ. Khả tiên sinh, tùy hắn nguyên miệng nói bản thân không có năng lực hạ cổ, nhưng ai biết được đó là thật hay giả. Khó chắc, hắn vì không muốn trở thành cái đích cho hộ gia đình nhắm vào, mà nói dưới khắp nơi. Hạ Tuấn Thâm mặc dù không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng hắn cho rằng trong những hộ gia đình có thể miễn cưỡng làm điều ấy chỉ có la hưu, hoặc vị ca ca thần bí la xương cốt. Lúc này thiếu nữ áo trắng, trường y hạ, Mặt mũi mừng rỡ, có hy vọng sống sót, ai lại muốn chết? Lúc này nàng cảm giác Hàn Tuấn Thâm nói rất có đạo lý. Hạ Vũ Hào đang đứng canh chừng ở cửa, hắn tuyệt đối có thể gọi là tâm phúc của Hàn Tuấn Thâm, hắn nhìn thấy được tài năng của Hàn Tuấn Thâm, tương lai nhất định là người có địa vị trong bang hội, rất nhiều kế hoạch của Hàn Tuấn Thâm đều do hắn phụ trách thực hiện. Vốn bang chủ đã dần mất đi các loại quyền lực trong bang, thế nhưng cuối cùng vẫn là bang chủ, ra tay nhanh nhẹ. Bất quá, tuy rằng tiến vào nhà trọ, Nhưng cái gọi là kẻ sĩ có thể chết vì chi kỷ. Hàn Tuấn Thâm đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạt, nhưng đối với nhân thân luôn rất chiếu cố, không để ý tới xuất thân, chỉ cần có tài năng hết thảy đều được bề bật. Hạ Vũ Hào, nếu không phải vì Hàn Tuấn Thâm cũng không thể sống đến ngày hôm nay, mà hắn cho rằng đi ra ngoài xã hội, khí là đệ nhất. Ông chủ đã coi trọng mình như vậy, bản thân phải hết sức mình. Lúc này hắn dùng qua mắt mèo quan sát ngoài hành lang, bỗng nhiên có vài người chạy qua. Hiện tại vẫn chưa có gì bất thường. Tuy vậy, Hạ Vũ Hào vẫn không dám thư giãn chút nào. Trong nhà trọ này, so ra còn nguy hiểm hơn bên ngoài bang hội nhiều. Hắn giờ phút này rất khẩn trương, thỉnh thoảng lại nhìn qua mắt mèo, sau đó chú ý bốn phía một chút. Hàn Tuấn Thâm đẩy cửa đi ra ngoài phòng khách nói với hắn: "Vũ Hào, đã liên hệ với La Hiêu, hắn nói muốn gặp chúng ta ở tầng 16, hiện tại khởi hành." "Vâng, Hàn tiên sinh." Hạ Vũ Hào nói rất cung kính, đi theo sau lưng Hàn Tuấn Thâm. Trương Y Hạ đi cùng mọi người, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa sổ. Lúc này có một loạt cửa sổ sát đất đều được mở ra, gió bên ngoài thổi vào từng đợt, đèn bức màn thỉnh thoảng lơ lên. Nếu như không phải vì nguyên do bóng dáng, cái cửa sổ này có lẽ nghĩ ra được vài biện pháp bỏ chạy. Bất quá Trương Y Hạ lắc đầu, nàng đã xem nhiều phim điện ảnh, độ cao như vậy, bất kể có dùng cách nào cũng quá nguy hiểm, coi như thượng quan miên nhảy xuống từ độ cao này cũng lành ít dữ nhiều. Cả bọn đi về phía cửa lớn. Nhưng Ngân Dạ truyền động nắm nắm cửa, lại phát hiện cửa mở không ra, sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Ngân Dạ cảm giác trong cái ngược lên một loại khí nguy hiểm tràn ngập mọi ngóc ngách, "Nhanh, phá cửa." Ngân Dạ khẳng định con quỷ kia đã vào trong phòng, chỉ là hắn nhất thời không thể xác định được nó ở nơi nào. Mọi người đều một lần tự tâm cửa, Hàn Tấn Thâm cùng Hạ Vũ Hào dùng hết khí lực bú sữa mẹ mà cánh cửa vẫn không hề suy chuyển. Hàn Tấn Thâm cục cắn răng nói, "Tránh ra." Sau đó hắn tò tay vào âu phục, lấy ra một khẩu súng. Súng này là do Ám Nguyệt buôn lậu vũ khí mà thu được. Hàn Tuấn Thâm nhanh lẹ mở chút an toàn, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, một tiếng súng vang lên, hắn dùng chân đá vào cánh cửa, nhưng nó vẫn không hề suy chuyển. Ngân Dạ tiếp tục nhìn xung quanh trong phòng. Vừa rồi cảm giác con quỷ đã xâm nhập vào trong phòng, thế nhưng hiện tại nhìn nơi nào cũng không cảm thấy có vấn đề. Ở nơi nào? Ở nơi nào đây? Ngân Dạ không ngừng vò đầu. Hắn cảm giác rất muốn qua đời, mà lúc này bọn người Long trí vừa xâm nhập vào một căn phòng, Kim Chương lập tức chạy tới bên bàn, xé một mảnh giấy, sau đó ghi tên dược phẩm lên trên, sau đó dán lên cửa tủ nào đó. Tiếp tục nhanh chóng mở ngăn tủ ra, bên trong xuất hiện đầy đủ các dược phẩm mà nàng cần, đem từng thứ một lấy ra, nàng bắt đầu ôi thuốc cho hàng Quang Nam. Long Chí có chút không kiên nhẫn nói, động tác nhanh lên một chút, hiện tại tất cả chúng ta đều ân. Hắn nhìn thấy, ở phía cửa nhà bếp, trên sàn lộ ra một đôi chân Lòng chí lập tức đi tới Là một hộ gia đình bị dao đâm vào bụng Mà tuyệt khí bỏ mình Hắn ta có thể vì sợ quá mà tự sát Cũng có thể bị người khác sát hại Lão huynh, A Di đạp phật Người sớm một chút đầu thai đi thôi Long chí rời khỏi phòng bếp cũng đóng cửa lại trở về chỗ cũ Người nói chúng ta bây giờ nên làm gì Lầm thù nhàn lúc nở Mỗi lần gọi điện thoại cho ngân dạ và ngân vũ Đều ở chế độ bận Xem ra rất nhiều người gọi điện cho bọn hắn Cứ tiếp tục như vậy Chúng ta lên làm sao đây Hàng Quang Nam cười khổ một tiếng nói. Cái này ít nhất cũng chứng minh, còn không ít hộ gia đình sống sót. Hiện tại hộ gia đình trong nhà trọ ước chừng hơn 50 người A. Không rõ ràng lắm, không ai thống kê qua. Kim Tương Nhan bong bó cho Hàng Quang Nam xong, vẫn không ngừng chú ý sau lưng. Mấy ngày này không có bao nhiêu người dám ở lại trong nhà trọ. Hộ gia đình mới thêm bao nhiêu người, ai cũng không biết được. Lòng trí lúc này đi tới cánh cửa, nhìn qua mắt mèo, trong nội tâm phi thường sao động. Phòng trọ tổng cộng có 29 tầng Ai biết được ngân dạ và ngân vũ ở nơi nào Cả đống phòng Tìm tới khi nào đây Bọn hắn hiện tại vẫn còn sống Chỉ có thể nói là nhân phẩm của bọn hắn quá tốt Lầm thù nhạn Đi tới vỗ vỗ vai hắn nói Vừa rồi trong phòng bếp là một hộ gia đình đã chết Ấn Lòng chí gật gật đầu hẳn la Nhưng hắn nói tới đây vỗ nhìn biến sắc Cái người chết vừa rồi Lòng chí không cách nào có thể nhớ ra khuôn mặt hắn Hắn lập tức chạy tới cửa phòng bếp nhanh chóng mở cửa ra, bên trong không hề có một thi thể nào, hắn hoảng sợ không thôi, bước tới sàn nhà ngồi xổm xuống nhìn xung quanh, hắn giật mình nhận ra sự tình quỷ dị, kịp phản ứng muốn lao ra ngoài, bỗng nhiên tủ lạnh bên cạnh bật mở, một đôi tay duỗi ra, bắt lấy tay của Long Trí, đem cả người hắn kéo vào bên trong tủ lạnh. Lâm Tu Nhạn thấy hắn vội vàng xông vào, không huyền chuyện gì xảy ra cũng chạy theo, nhưng vừa vào bên trong, lại chẳng thấy Long Trí đâu cả, nàng tìm khắp nơi trong bếp, nơi này làm gì có chỗ để giống người. Nhưng nàng lập tức nhìn thấy từ dưới cửa tủ lạnh có một vệt máu không ngừng rỉ ra. Nàng đi qua kéo mở tủ lạnh, chỉ thấy máu chảy ra từ ngăn cuối cùng của tủ lạnh. Nàng đại kình mở nó ra, bên trong là một khối lớn thịt nát và rất nhiều máu tươi. Cả thân thể của Long Chí bị nhét vào ngăn tủ đựng rau cũ ở dưới cùng của tủ lạnh. Kiểu chết khủng bố kiểu này làm Lâm Thu nhạn sợ đến mức hòa dung thất sắc. Nàng sợ hãi lùi về phía sau, nhưng giẫm phải vết máu, cả người trượt ngã trên mặt đất, nàng lúng cuống Muốn nhanh chóng đứng lên lại phát hiện cả cái tủ lạnh cứ thế ngã xuống người nàng một tiếng làch kạch vang lên cái đầu của Long trí từ trong tủ lạnh rơi ra rớt trên ngực nàng một tiếng kêu thảm hít vang lên nàng đã bị tủ đệ ở phía dưới sau đó máu từ không ngừng tuôn ra trên mặt đất nghe thế tiếng kêu thảm thiết trường kim nhan sợ t mức hồn Phi phách tán lập tức kéo hàn quan Nam hướng về phía cửa bỏ chạy nhưng bọn hắn làm sao có thể chạy thoát lúc này trong phòng ngân dạ bọn hắn vẫn chưa thể phá được cửa lớn ngân dạ và ngân Vũ Nhạy cảm cảm giác được cả căn phòng bị một loại không khí âm trầm bao phủ Không khí trong phòng hạ xuống Toàn thân ngân vũ nổi lên một tầng da gà Từ sau huyết tựu sáu khỏa đầu người Phần lớn thời gian đang đều ở trong phòng của ngân dạ Hai người sinh hoạt hoàn toàn như vợ chồng Nhưng cái không gian nàng vô cùng quen thuộc Giờ phút này lại tràn ngập một loại hàn ý băng lãnh Gọi điện thoại cho lo hưu Hàn Tuấn Thâm lúc này vẫn còn bảo trì được thanh tỉnh Hắn có lẽ có biện pháp Dưới tình huống này vẫn giữ được tỉnh táo Ngay cả ngân dạ cũng bắt đầu bội phục Hàn Tuấn Thâm. Vì vậy, Lý điện thoại gọi cho La Hưu. La Hưu đang chờ bọn người ngân dạ tầng 16. Song khi nghe tiếng điện thoại vang lên, biết tình hình có vấn đề, có thể suy nghĩ chút biện pháp được không? Ngân dạ lúc này dùng giọng điệu khẩn cầu nói với La Hư. "Là tiến sinh, chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta được rồi." La Hư hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Cảm ơn thì không cần nói, ta không phải vị ngươi, ta là vì người của La các người cứ ở đó, ta hiện tại xuống dưới." Cúp điện thoại. Ngân dạ mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lúc này Ngân Vũ lại lôi kéo Ngân dạ, ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn về phía trước, nơi mấy cánh cửa sổ sát đất. Cuối năm trước, Ngân dạ đổi lại bức màn tre được mùa ở bên ngoài, là một bức cung nữ đồ cổ đại. Hết chương 13, quyển 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Chọn địa ngục, tác giả, hát sắc khỏa chủng Quyển 13, chương 14, gì Trần đã đến. Lúc này Lý ẩn và tiểu giả tử, Đồng Sinh Thương, Bồ Liên Sinh cùng Mạc Thủy Đồng năm người đang ở bên trong một căn phòng tại lầu 19. Trong không khí yên lặng, Liên Sinh mở miệng, "Ta có một biện pháp, có lẽ chúng ta thử một chút." Mọi người đều đổ ánh mắt nhìn về phía hắn, không đợi Lý ẩn và tiểu giả tử mở miệng, Liên Sinh đã nói ra ý nghĩ của hắn, "Có thể dùng cách hi sinh huyết tự để xóa bỏ huyết tự nhà khó." Cái này, trong óc của tiểu tử nhanh chóng phân tích được vấn đề, cái huyết tự này quá mức đặc thù. Không biết có thể sử dụng được hay không hơn nữa tính toán ra nhưng tình huống của lý ẩn hiện tại hắn coi như đang chấp hành một huyết tự khác hơn nữa ăn khớp với điều kiện này chỉ có lý ẩn B tiên sinhh kha ng nhân dạ cùnghang ngân Vũ 4 người mà ta cũng mới chấp hành tới lần thuyết tự thứ năm như vậy còn một vấn đề nữa cho dù biện pháp này hữuu dụng Vậy thì để ai tới cứu ai kha ng dạ và k ngân Vũ khẳng định sẽ lựa chọn đối phương căn bản không thể trêm cậy vào hắn còn đối với những người ở đây Thuyết phục làm sao để lý ẩn cứu bọn hắn đây không đầu tiên có thể thành công được hay không cũng là một vấn đề tiểu dạ từ nhìn sang thương ở sau lưng nàng đối với cô muội muội này tiểu dạ từ yêu thương phát ra từ nội tâm coi như có nguy hiểm tới tánh mạng mình nàng vẫn nghĩ tới an nguy của thương trước tiên chủ thương ra sống chết của đồng sinh ra nàng không có quan tâm Ví dụ như cái chết của đồng sinh bộ vị kỳ thực nàng bị cuốn vào nhưng xuất phát từ nỗi căm hận với đồng sinh ra tiểu dạ từ chỉ thưởngn thức một phen chứ không có bao nhiêu đau khổ. Lý Hàn Vân liền sinh có thể cứu được hai người, nhưng cân nhắc đệ nhất của bọn hắn nhất định là bản thân mình trước tiên, nếu để hai người bọn họ đạt thành hiệp nghị đồng ý cứu đối phương thì tiểu Dạ Tử và Thương làm sao đây? Có lý do gì để hai người cứu các nàng? Tiểu Dạ Tử không có vũ lực khủng bố như thượng quan biên để áp bách người khác, huống chi bản thân nàng càng là nữ nhân, không có sức lực chống lại hai người đàn ông. Tuy nàng là một trí giả trong nhà trọ, nhưng trước thời điểm sống chết Điểm này căn bản không có ưu thế đang nói Biện pháp này không thể thực hiện được Lý Ảnh lắc đầu Căn bản không thể thực hiện được Ta đã cẩn thận suy nghĩ kỹ Làm như vậy tự nhiên có thể tiêu trừ huyết tự Nhưng căn bản không có ý nghĩa Trong nhà trọ có rất nhiều hộ gia đình tím vào Sau khi huyết tự nhà kho xảy ra Nhưng hiện tại bọn hắn căn bản đều chết Huống chi sau khi xóa bỏ huyết tự Sẽ tự động quay trở về nhà trọ Nhưng bản thân chúng ta hiện tại đang ở trong nhà trọ Làm như vậy hoàn toàn không có gì thay đổi Tiểu Dạ Tử và liền sinh lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại. Người sớm đã cân nhắc qua điểm này, Liên Sinh lập tức hỏi, Ấn, đúng vậy. Kỳ thật, gọi là hủy bỏ huyết tụ cũng chỉ là đem hộ gia đình ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu như lưu nguyên tại chỗ đồng dạng cũng sẽ chết, căn bản không thể tính là phương pháp cứu triệt đệ, mà phải trả một cái giá cao tới thần kỳ. Hết thảy đều được thành lập trên phương diện nhà trọ là nơi lẩn tránh nạn triệt để an toàn. Thế nhưng nhà trọ đã không còn là nơi đánh lạn nữa rồi." Thường thủy chung ở sau lưng tiểu khi đó, nàng đã từng hy vọng phụ thân mang theo nàng rời khỏi đồng sinh sau khi Mộ Thuần chết. Nàng cũng rất hận đồng sinh, thế nhưng cuối cùng nàng lại bị để ở lại. Nàng không thể nào quên được ánh mắt của phụ thân còn có tỳ ánh mắt tràn ngập kỉu hận khi nhìn đồng sinh ra, nhưng nhiều năm qua, Thường vẫn rất yêu thương tiểu Dạ tử. Nàng rất nhớ vị tỳ và phụ thân, thế nhưng hôm nay, nàng và tiểu tử còn có thể trở về sao? Tiểu tử cầm thật chặt tay Thường, trong nội tâm nàng giờ phút này rất hối hận. Nếu như biết được sự tình sẽ phát triển tới mức này, năm đó nàng sẽ không vì kiêu hận mà đồng ý với phụ thân để thương ở lại đồng sinh gia. Nếu như thời gian có thể quay lại, nàng không cần báo thù, nàng sẽ buông bỏ hết kiêu hận, dẫn thương rời xa cuộc đấu tranh gia tộc, thương cũng vì vậy mà sẽ không thu lòng mình lại. Lần thứ nhất nàng cảm thấy hối hận vì tính ích kỷ của mình, cẩn thận nghĩ lại đoạn thời gian nàng và thương lúc nhỏ được ở cùng mẫu thân, đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất. Trong hiện tại, cơ hồ đã chẳng còn gì, nàng chỉ muốn báo thù cho mẫu thân mà không màng tới cảm nhận của thương. Mà hôm nay tính mạng của nàng và thương sắp kết thúc, nàng có thể cho muội muội được cái gì đây? Đúng lúc này, thân thể của thương run lên, nhìn về phía vách tường lấp kín phía sau lưng tiểu tử. Ánh mắt mọi người lập tức quang về phía đó, chỉ thấy trên vách tường dần dần xuất hiện một lỗ đen. Lỗ đen kia ngày càng lớn, vì bản thân lỗ đen thôn về ánh sáng, cho nên không thể nhìn thấy trong đó có gì. Chỉ thấy tuyết một màu hắc ám, tất cả mọi người nhao nhao đứng lên, nhanh chóng hướng về phía cửa. Tiếp theo tiểu Dạ Tử lên nói, tách ra trốn, "Ta mang Thiêu Thương rời đi." Hiện tại, chỉ có phân tách ra mới có đường sinh cơ. Tiểu Dạ Tử đã hạ quyết tâm, nếu như đây là thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh của hai nàng, nàng nhất định sẽ bảo vệ Thương. Vì cô muội này, nàng quyết định trả giá tất cả. Lao ra khỏi đại môn, tiểu Dạ Tử mang Thiêu Thương vọt về phía cầu thang, nàng cắn chặt răng Nắm tay muội muội một đường chạy xuống dưới, trước mắt tuy là hoàn cảnh tuyệt vọng, nhưng bất luận như thế nào, tiểu giả tử cũng muốn tranh một đường sinh cơ. Chạy đến một góc cầu thang, lại nhìn thấy một đôi nam nữ, trên ngực nam tử đang không ngừng đổ máu, nữ tử còn lại, mặt mũi đầy nước mắt đang lấy tay nam tử kia, nhìn tiểu giả tử và thương, nàng tức khắc đại hỉ. Trước kia, nàng cũng là một thành viên trong thần cấp minh, nhanh, cứu chúng tôi với, chồng ta hắn bị thương, thần cấp tiểu thư Chúng tôi trước kia là người của thần Cốc Minh, cũng từng xuất lực không ít, xin người. Nữ nhân này gọi là Đường Lam Nguyệt, nam tử bị thương là chồng nàng, gọi là Tử Quang Nho. Tiểu dạ tử căn bản không để ý, tiếp tục lôi kéo thương chạy xuống dưới, hiện tại nàng ngay cả thương còn không thể bảo hộ, làm sao cứu hai người kia? Tỷ, thương lộ ra vẻ mặt không đành lòng, chúng ta đừng nói nữa. Tiểu dạ từ tiếp tục chạy xuống lầu. Tỷ chỉ cần có một hơi thở cũng không thể đè muội thiếu một cọng tóc, tiếp tục chạy xuống suy dưới. dưới thấy một nam tử lao đảo xông tới, thiếu chút nữa đụng phải hai người, nam nhân này toàn thân là máu, trong tay cầm một con dao, nhìn thấy tiểu tử vật thương, không hỏi han thân chân, hắn đã vung dao lên chém về phía tiểu dạ tử. Tiểu dạ tử học qua karate, hơn nữa bản thân nam nhân này bị thương, tấn công mấy lần đều bị nàng né tránh thoát. Cẳng chân nhanh chóng quét qua một cái, nam nhân kinh ngã ngửa, nhưng hắn không bỏ qua, muốn giãy dụa đứng lên. Điều dặn tự nhanh chóng, lấy từ trong túi ra một con dao găm, lia một đường qua cổ họng của hắn. Nàng không có thời gian để dây dưa. Đây là lần thứ nhất nàng giết người, nhưng không hề có nửa điểm dao dữ. Máu phun lên mặt nàng, trong mắt nàng là một tia hàn quang sắc lạnh. "Thương, chúng ta đi." Sau đó nàng kéo theo Thương, tiếp tục chạy tiến về tầng thang thứ 10. Phía dưới, ở trong khu vực trung tâm của vũ hỗn loạn, tụ tập nhiều người, khả năng xuất hiện quỷ hồn rất cao. Nàng kéo Thương tiến vào tầng 10. Vừa vặn phát hiện có một căn phòng mở cửa Hai người nhẹ nhàng nọt vào trong đó đóng cửa lại Quan sát một hồi Trong phòng không có ai mới thở vào nhẹ nhõm Nàng hít một hơi sâu Toàn thân sụi lơ, thương Nàng kiên cường Nhưng lúc này cũng cảm giác mệt mỏi muốn qua đời Một tay kéo mụi mụi ôm chặt vào lòng nói Thực xin lỗi, thật xin lỗi Những năm này tỷ tỷ không nên bỏ muội lại Không đâu, tỷ tỉ, tỉ mụi biết mà Thường mặt mũi đẩy nước mắt Mụ mụ đối với tỷ quan trọng cơ nào mũi hiểu rõ Cho nên tỷ muốn muội ở lại đồng sinh gia điều tra, muốn muội trở thành thám tử, muội đều làm được. Muội muốn giống cùng tỷ tỷ, còn có cả ba, ba. muội biết tỷ rất hận ba, ba thế nhưng dù gì ông ấy vẫn là ba của chúng ta. Thương hiểu, tới trình độ này, muốn giống sát là điều không thể nào. Nàng gắt gao ôm lấy tiểu tử, hy vọng giờ khắc này có thể cùng chết một chỗ với tỷ tỷ. Lúc này, Đường Lam Nguyệt nhìn chồng phụ đã chết, nàng ôm thi thể hắn khóc giống lên. Trong đầu nàng xuất hiện một ý nghĩ tự sát. Vì vậy, suốt sao đâm thẳng vào ngực, thân thể của nàng ngã xuống, trước khoảnh khắc mất đi ý thức, nàng lờ mờ nhìn thấy một đôi chân trần trắng bạch chậm rãi đi qua trước mặt nàng, bước xuống phía dưới. Giờ phút này, tại thành phố Kyoto, Nhật Bản, thần công lang ngạn ngồi trước máy trong nhà, mặc một thân toàn kimono màu đen, hắn không thể ngủ được, trên tay hắn cầm một chiếc chén nhỏ, bên trong là rượu Nhật Bản. Ánh quả nhân không ngủ được, một thanh âm êm ái vang lên, hắn quay đầu lại, Là thê tử tín chính, mặc một thân kimono thuần trắng, nàng quanh chân ngồi xuống, không thể không nói. Tín chính, tuy đã là tuổi trung niên, nhưng gương mặt vẫn tươi đẹp không thôi, thời điểm còn trẻ tuyệt đối là một mỹ nhân nhất đẳng. Em sao lại ra đây? Cũng không phải là lần đầu tiên quen anh, từ năm đó trở thành chủ trì đền thờ này. Tâm tư của anh, em đều minh bạch, nhẹ nhàng nhấp một ngụn rượu, lòng ngạn cười nhẹ, anh đã làm sự tình không nên làm. Từng này nếu như anh chết đi, có phải nên xuống địa ngục hay không? Đó là điều không thể lựa chọn. Hơn nữa, là anh và em cùng làm đấy. Cho dù như thế, cũng không thể nào tha thứ. Nếu cần phải xin tha thứ, thì người đó cũng không phải là anh. Vậy sao? Long ngạn ngần đầu, ánh mắt nhìn về phía thinh không, hài mắt mê ly. Cái đứa bé kia, tiểu dạ tử sẽ chết. Long ngạn là người kế thừa một đền thờ, được lưu lại từ thời an bình đến giờ. Bàn tay nắm chén rượu của hắn nhẹ nhàng run dậy Cái đó là số mệnh Giờ phút này trong nhà trọ Thượng quan miên đem cánh tay trái còn lại Đẻ trên vách đường Nhưng nàng rất nhanh không chống đỡ nổi Tuy rằng khuôn mặt vẫn băng lãnh như xưa Nhưng nàng đã không thể tiếp tục Nàng đã chạy tới tầng cao nhất Đã không còn cách nào tiếp tục chạy đi Thượng quan miên rất rõ ràng Nàng đã đi tới con đường cuối cùng Lúc này nàng dừng lại trong một căn phòng trên lầu 29 Rất nhanh Con quỷ kia sẽ lên tới đây Nàng giơ súng nhắm về phía trước. Nắm cửa trước mắt xoay tròn, đồng thời cửa bị đẩy ra. Thượng Quan Miên không có khóa cửa, làm như vậy chẳng có chút ý nghĩa nào. Nàng bóp cò súng, nhắm ngay vào quả bom được đặt ở cửa. Quả bom này uy lực rất cao, nổ khoảng cách gần như vậy, nàng cũng không thể sống được, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác. Lập tức tất cả hộ gia đình còn sống đều nghe được một tiếng nổ cực lớn từ trên mái nhà truyền xuống. Tầng 29 của nhà trọ bị nổ nát bấy. Mấy tầng dưới cũng bị ảnh hưởng, vụ nổ làm không gian sáng như ban ngày, ngọn lửa cháy dần dần, thậm chí một vài người nấp ở tầng 29 và 28 cũng bị bom nổ phân thay toái cốt, Lý Ảnh nghe được tiếng bom nổ mạnh, hắn biết, có thể làm ra loại động tính này chỉ có một người, Thượng Quan Miên, nàng nhất định đã liều mình đánh cược một lần. Uy lực của vụ nổ không cần phải nghi ngờ, coi như cao thủ cấp độ S cũng khó có khả năng thoát khỏi, càng không cần nói tới Thượng Quan Miên. Không qua lâu sau, Mọi thứ nhao nhao phục hồi như cũ, ngọn lửa cũng dần dần tán đi. Chỉ mới qua 10 giây, tầng 29 bị phá hư đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà thượng quan miên, nàng lúc này đang ở tầng 26, nháy mắt xảy ra vụ nổ. Nàng sử dụng tất cả chân khí, bộc phát năng lượng, xuyên qua mặt đất, một hơi oanh mở một con đường tới tầng 26. Giờ phút này sắc mặt nàng cực kỳ nhợt nhạt, hơn nữa tay trái của nàng hơn vân nửa đã chẳng còn. Vừa rồi thiêu đốt chân khí, thực lực tiếp cận cường giả viên mãn Mới có thể không tới 10 giây Xuyên mặt đất liên tục Nhưng cái giá phải chạp rất cao Kinh mạch đan điền của nàng đã bị hao tổn nghiêm trọng Nàng bây giờ dựa theo tiểu thuyết võ công Gọi là bị phế công Đừng nói là cao thủ cấp độ S Chỉ cần một tên côn đồ ven đường Cũng có thể hạ sát nàng Nàng từ một sát thủ không ai bị kịp Biến thành một người bình thường nhất Máu tươi không ngừng trao ra trong miệng nàng Giờ phút này ngay cả động Nàng cũng không động nổi Hai tay nàng giờ phút này đã bị cụt Tay trái chỉ còn lại tấy khỉu tay, hơn nữa nội tạng bị thương nghiêm trọng, nếu không phải từ nhỏ rèn luyện võ công, giờ phút này nàng đã sớm chết. Giãy dụa thân thể dựa vào vách tường, nàng mở to hai mắt nhìn bản thân, nàng hiện tại chẳng còn gì, bị tổ chức vứt bỏ, thật vất vả mới tìm được muội muội và mẫu thân đều đã chết hết. Hôm nay, một thân vũ lực của nàng cũng hoàn toàn không còn. Cho dù nàng còn sống sót hiện, vạn nhất bị người của gia tộc Eliakhs sum biết được chuyện nàng bị phế võ công, Nàng hành về chết không thể nghi ngờ. Vô luận mộng gia hay Vu gia đều khó có khả năng che chở một người bình thường như nàng. Nàng vốn không tin thế giới này có báo ứng, nhưng hiện tại nàng cảm giác thực sự có báo ứng. Nàng giết chết Anna mới có thể sống sót, cho nên hôm nay tất cả những gì nàng đạt được đều đã mất hết, giống như khi còn nhỏ, nàng và Anna chẳng có gì. Nàng không gọi nhớ lại lúc trước, khi nàng còn là một nữ tử vô cùng ôn nhu đáng yêu, tính cách của Anna cũng phi thường tốt trong trại huấn luyện sát thủ, cùng một chỗ tập võ, luyện thể lực, hai nữ tử lặng lẽ khích lệ đối phương. Nếu không phải lần sàn lọc cuối cùng kia, có lẽ cho tới nay hai người vẫn là bạn tốt. Coi như nàng có thể ra tay giết chết những hài tử đồng tuổi của mình, nàng vẫn không muốn giết chết Anna, nhưng thời khắc cuối cùng, nàng lại ra tay rồi. Nàng giết chết người mà nàng không muốn giết nhất, vì nàng phát hiện, nếu muốn sống sót, nàng tuyệt đối không thể không làm. Giờ phút này, Lý Hân Ngân Dạ cùng Ân Vũ, Thượng Quan Miên, thần cấp tiểu dạ tử, đồng sinh thương, toàn bộ đều lâm vào khoảnh khắc sống chết trước mắt. Ngay một khắc này, Di Trần rốt cuộc chạy tới ngõ cụt, tiến vào nhà trọ. Hết chương 14 quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhiều like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Sắc Hoại Chúng. Quyển 30, chương 15, ngày mai. Di Trần chạy tới trước ngõ cụt, nàng đã không còn là hộ gia đình không thể nào tiến vào nhà trọ được nữa, chạy đến nơi này, nàng liền dừng bước, tuy rằng tố chất thân thể của nàng rất tốt, nhưng chạy lâu như vậy cũng tương đối mất sức, bất quá, lúc này nàng bất chấp tất cả, nàng đã gọi điện thoại cho Lý ẩn hiểu được tình huống phát sinh bên trong nhà trọ. Đoạn đường này, nàng không dám trì hoãn chút nào, xuất phát ngay sau khi gọi điện thoại cho Lý ẩn, lại lần nữa gọi điện thoại cho Lý ẩn, hắn tiếp điện thoại của Di chân tức nói, "Lý ẩn, tình huống hiện tại thế nào rồi? Họ gia đình còn sống?" Có lẽ không vượt qua 20 người. Lý ẩn thờ học trả lời. Di chân, cho dù em tới nơi này cũng vô dụng thôi. Không. Di Trần lại nói. Nghĩ biện pháp, đem con quỷ kia dẫn tới đại sành lầu một. Di chân, em. Không, không thể. Lý ẩn sợ hãi. Thời gian không phải còn chưa tới sao. Em bây giờ sao? Không có lựa chọn. Nếu như em không làm, chẳng phải học trường sẽ chết. Em nhất định phải để anh sống sót. Nhất định. Yên tâm đi. Em sẽ không chết. Tuyệt đối không? Không thể. Không thể. Lý ẩn nói thế nào cũng là đàn ông. Cho dù đứng trước khốn cục sinh tử, hắn cũng không thể hy sinh người mình yêu để đổi lấy sống sót cho bản thân. Sau khi tự dạ chết đi, người có ý nghĩa nhất với hắn chỉ còn có di chân mà thôi. Hắn thả chết cũng không muốn nhìn thấy di chân vì hắn mà chết. Em sẽ không chết, Lý ẩn. Em tuyệt đối sẽ không chết. Nhưng Lý ẩn sao có thể đồng ý? Đây là di chân nguyện ý lao vào nguy hiểm để cứu tính mạng của hắn đó. Hắn đương nhiên hiểu, di chân tuyệt đối có thể vì hắn làm ra chuyện nguy hiểm mà không chút do dự chỉ cần vì hắn, nàng cam đảm không sợ chết. Em vì Di Thiên, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, Di Trần, em suy nghĩ kỹ càng đi, nếu như em chết, Di Thiên sẽ chết, có lẽ hai người bọn em có cơ hội sống sót đó. Em đã nói rồi, em sẽ không chết. Di Trần lúc này trong lòng giống như lửa thiêu, chẳng lẽ em lại không biết điểm này sao? Em chẳng lẽ lại có thể để Di Thiên đi chết đi? Đối với em mà nói, Di Thiên cũng đồng dạng quan trọng như anh vậy. Nghe được câu này, Lý xác thực đã có chút tin tưởng rất chính xác, duy chân không hề có khả năng vì mình và chôn vùi di thiên, bây giờ là thời khắc sinh tử, hắn phải dành giật từng phút từng giây, không được phép lãng phí thời gian, đã hiểu. Lý ẩn cúp điện thoại, sau đó hắn thẳng tắp xông xuống dưới, vừa rồi hắn và bọn người bổn linh sinh, Mạc Thủy đồng tản ra. Hiện tại bước chân hắn nhìn trong phòng xuống lầu, hắn cảm giác con quỷ kia đang truy đuổi theo phía sau, con quỷ này quả thực có phân thân, cho nên Lý ẩn quyết định muốn để bản thân lộ ra vẻ đặc biệt, hắn từ trong ngực móc ra một vật Mảnh vỡ khiếu ức địa ngục Là mảnh vỡ thu được tại dạ u cốc Vật này có thể uy hiếp trực tiếp tới ma vương Lúc trước Vì hắn giống một mảnh vỡ trong nhà Mới để từ dạ dạ tới giết chết mẫu thân Đương nhiên hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc Có thành công thú sự chú ý của nó hay không Nhưng bây giờ đã là tình trạng ngựa chết Chọn ngựa sống Chỉ có thể nói kỳ tích xuất hiện Bức màn chàng trịt rậm rạp nữ quỷ trước mặt ngân dạ và ngân vũ Đột nhiên biến thành bức tranh cung đồ Quỷ thu lại phân thân, mục tiêu của nó lúc này chỉ có một, Lý ẩn. Lý ẩn không ngừng tăng tốc độ, hắn hiện tại đã chạy tới lầu 17. Tuy ngồi thang máy sẽ nhanh hơn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, điều đó căn bản là muốn chết. Một cảm giác run mình chạy dọc sống lưng, hắn vẫn mặc kệ tiếp tục một đường chạy xuống. Đột nhiên hắn nhìn thấy, trên bậc thang phía dưới xuất hiện một lỗ đen. Tiếp theo, một cái đầu người với làn da trắng bệch, tóc tai từng sợi bết dính vào mặt, hai mắt đỏ như máu, cái miệng mở lớn như nắm tay trồi lên. Trước mắt chính là ác linh đã giết chết Tử Dạ, từng chung sống với Lý Ẩn nửa năm trời, luôn một mực dùng hình tượng của Tử Dạ xuất hiện trước mặt hắn, còn hắn luôn vì người đó lo lắng lại chính là ác linh nhà kho. Thân thể có thể chầm chậm nâng lên, cuối cùng bằng với cao độ của Lý Ẩn, Cương mặt nó từ từ ghé vào mặt Lý Ẩn, cơ hồ muốn dán xét vào mặt hắn. Trong đó, có một cái tay đã chụp về phía mảnh vỡ khế ước địa ngục Lý Ẩn đang cầm. Lý Ẩn trong trước mắt hiểu đã xong rồi, vùng vẫy lâu như vậy, đến cuối cùng phải kết thúc. Nhưng hắn không có cảm giác hối hận, mặc dù chỉ sống lâu hơn mấy tháng, nhưng cuộc sống có Duy chân bên cạnh làm hắn cảm giác được như sống lại. Chết thì như thế nào? Đối mặt với quỷ hồn, ẩn cũng không định ngồi chờ chết, hắn cho dù là người chết cũng phải liều mạng một lần, vừa muốn vươn tay ra, nhưng lại chứng kiến một khung màn ác linh khủng bố rụt lại, tiếp theo thân thể chìm vào trong hắc động. Cái này làm Lý ẩn cảm giác không đáng tin. Ở trên tầng trên, La Hưu đang đứng ở một cái lỗ đen, một tay vươn vào bên trong. Tuy hắn đã không còn năng lực hạ cổ, nhưng huyết mạch La vốn đã bị nguyền rủa, lúc này hắn dùng máu của mình, đánh cược một lần, có thể phong bế lỗ đen trong 1 phút đồng hồ. Hắn biết điều này không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng chỉ 1 phút đồng hồ đã có thể cứu được người nguy hiểm trong chốc lát, hắn hiện tại đã bất chấp tất cả. Sau đó, hắc động trước mắt chậm chậm thu nhỏ lại rồi biến mất. 1 phút đồng hồ, Lý không biết nhờ có La Hưu hắn mới lấy được 1 phút đồng hồ quý giá. Vì vậy Hắn lập tức mở rộng bước chân, tiếp tục chạy xuống phía dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nội tâm hắn chỉ muốn sao có thể xuống tới lầu một một cách nhanh nhất. Cuối cùng, hắn dùng rời gian không tới 15 giây chạy xuống đại sảnh. Trước mắt, xuyên qua cửa xoay, hắn nhìn thấy đầu ngõ nhỏ, bóng dáng một người con gái đó là Di Chân. "Anh tới rồi, Di Chân." Lý ẩn nhấn phím tắt liên lạc với nàng. "Anh cũng nhìn thấy em rồi." Di Chân nghe được câu này, hít sâu một hơi nói, "Tốt rồi, Lý ẩn anh đứng tới trước cửa xoay đi." Sau đó nàng thấp giọng xuống hiện tại chính là lúc này Du thiên tỷ sẽ không để để chết đâu sau đó nàng nâng tay qua trong không khí một cái đèn lồng rách lát phong cách cổ sư xuất hiện trong tay nàng một ý niệm tiếp theo nàng đã trở về di tích dưới mặt đất Du Th và Thâm Vũ đều đang ở đây di chân nhìn về phía bàn thể bị trói của Duy thiên lại nhìn hắn bên cạnh nói Du thiên suy lỗi đệ để biến mất đi không cần băn khoăn lo lắng đâu tỷ Tỷ muốn thực hiện kế hoạch này sao? Phải, tỷ đã cân nhắc rồi. Tỷ cam đoan để sẽ không chết đâu." Di Thiên gật đầu, hắn làm sao có thể không tin tưởng tỷ tỷ của mình kia chứ? "Tỷ tỷ, tỉ khi tỉnh lại, hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười của tỷ." Di Thiên nói đến đây, thân thể của hắn dần dần biến mất. Đây chỉ là hình chiếu phân thân sinh ra do chấp nhiệm của hắn mà thôi. Ngay khi hắn biến mất, thân thể của hắn đang treo lơ lửng, đột nhiên hai mắt mở ra, đó là một đôi mắt không có đồng tử, nhưng có thể cảm giác Nó đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Di Chân. Di Chân lập tức sử dụng đèn dẫn đường trở về đầu ngõ cụt. Trên đường chạy đi, nàng đã cẩn thận tính toán khoảng cách, đứng ở nơi này sẽ không có vấn đề gì. Đứng ở nơi này, từ trong nhà trọ nhìn ra có thể thấy được nàng. Vốn ở trong nhà trọ tối đa chỉ cho phép xuất hiện hai con quỷ, nhưng sau khi huyết tự tổng thanh toán bắt đầu, hạn chế này đã bị loại trừ. Lý Ảnh đứng trước cửa ra vào nhà trọ, nhìn thấy Di Chân biến mất lại xuất hiện, cũng hiểu được ý nghĩ của nàng. Lúc này trên sân nhà, Lỗ đen dần dần hiện ra, đồng dạng xuất hiện trước mặt Lý ẩn không tới 1m, thân thể ác linh chậm rãi bay lên, gương mặt vặn vẹo lần lần lữa về phía Lý ẩn. Lý ẩn đem mảnh vỡ vỏ thay cục ném xuống đất, thân thể nhanh chóng né qua một hướng khác. Ác linh vươn tay nhặt lên mảnh vỡ, nhưng đúng lúc này, sau lưng ác linh xuất hiện một người cao lớn màu đen có hai cánh. Lý ẩn vốn không biết, hiện tại quỷ hồn có thể thành công tiến vào nhà trọ được hay không, thật may mắn là vẫn được. Nhìn kỹ cư dân màu đen cao lớn, nguyên là một đám ác quỷ khủng bố tụ tập tầng tầng lớp lớp, hình thành vô số ác quỷ, hóa thành một tầng thủy triều lao về phía ác linh đang cầm mảnh vỡ khế ước. Chỉ trong chớp mắt, bọn ác quỷ đó đem ác linh lướt gọn triệt để, Lý Hàn nhìn thấy mọi chuyện phát sinh, nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi nhà trọ. Thằng hướng Di Chân phóng tới, mà lúc này, Di Chân hoàn toàn không còn thần trí, không thể động đậy. Vô số ác linh nhanh chóng xuyên qua ngõ cụt, cuối cùng biến thành một nam tử có thân thể màu đen đứng trước mặt Di Chân, nhìn kỹ lại, đúng là Di Thiên. Nhưng thân thể của hắn là vô số ác quỷ tụ tập mà thành, một màn này đã từng xuất hiện trong huyết tự bức tranh thủy mặc, lũ ấy vô số sát thủ bị ác linh này nuốt hết, xương cốt cũng không để lại. Di thiên duỗi tay ra, chỉ còn cách thân thể di chân có vài centimet, sau đó, hết thảy triệt để biến mất, trừ mặt di chân vốn là ngõ cụt tiến vào nhà trọ, biến thành một bản đất bằng phẳng. Tất nhiên, bản thân ngõ cụt này không phải là một bộ phận của nhà trọ. Đây là rủa của huyết tự lần thứ 10, giống như quỷ hồn vương tiểu kiệt lúc trước bị hủy diệt triệt để. Lý ẩn lúc cự nhân màu đen xông tới phía ngõ cụt đã né qua một bên, cho nên không bị ảnh hưởng gì. Cứ như vậy, ác linh nhà kho triệt để biến mất trên không gian này. Bởi vậy, nhà trọ lại trở về nguyên dạng. Lý ẩn dạ cũng nghĩ nốt đen đuốt sống không bao giờ có khả năng thoát ra. Cửa xoay nhà trọ tuy bị vô số quỷ hồn xông vào mà tiêu tan biến mất, nhưng rất nhanh lại lần nữa khôi phục, coi như tất cả quỷ hồn cũng không có khả năng hủy diệt nhà trọ này. Trải qua kinh nghiệm kỷ tự nhất sinh, Lý ẳn rốt cuộc không trụ nổi, mà ngất đi, còn di chân rất nhanh lại tỉnh lại. Cũng cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, ngã trên mặt đất. Giờ phút này, cả hai đều không còn chút khí lực nào. Tuy rằng, còn rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng hết thể phải chờ bọn hắn tỉnh lại mới nói sau. Hết chương 15, quyển 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.